ん Vàng, cho em vàng mong đã t a n trên từng tuổi buôn em mang cho nhau từng mùa khát khao đến vây tay nghe mưa chào cho nhau ngọt ngào chăn chiều nghe đời nhọc nhắn すずさん Thank、you 《トイレだよ》 ではじょうずに散々。